Trường lần thứ ba tiến hóa ba cực đêm một trăm thiên đại đa số nhân còn không từng biết được thái dương rất nhanh sẽ dâng lên thế giới này hội trở nên nóng rực vô cùng thân thể tố chất kém không tiếp thụ được loại này biến hóa ở tiến hóa ba ngày sau khi kết thúc sẽ bị thái dương triệt để phơi hóa thời khinh khinh lại một lần nữa cùng quý mặc nôn song tu sau thanh tỉnh như vậy một lát đem không gian giới chỉ lý kia khỏa đặc thù tinh hoạch lấy ra thật nàng cũng không quá xác định này tinh hoạch năng lực nguyên giữa này đây nam nữ nhân vật chính vì đầu mối chính miêu tả ở bọn họ hồi đế đô phía trước đế đô từng có vĩ đại nguy cơ rất nhiều dị năng giả ở ra đế đô thời điểm đều vô thanh vô tức biến mất sau này không biết bị thế nào lộ dị năng giả cấp giải quyết xong thời khinh khinh cảm thấy bọn họ hồi đế đô khi gặp được kia chỉ tăng thi năng lực cũng rất giống cho nên phi thường cảm thấy hứng thú nếu nếu có thể nàng m u ố n thức tình loại này dị năng tiểu hành tiểu khoảnh thừa dịp còn có thể thanh tỉnh một lát thời khinh khinh trước chấn an đứa nhỏ cảm xúc về lần thứ ba tiến hóa sự tình nàng tin tưởng quý mặc n ô n có thể làm hảo cho nên cũng không có cùng bọn nhỏ nói đề tài này mà là hỏi bọn hắn ở quý g i a qua thế nào mẹ chúng ta tốt lắm chính là ngươi phải nhanh điểm hảo đứng lên thời chi khoảnh thật cẩn thận để sát vào mẹ nói mẹ ngoại công bà ngoại cùng cứu cứu bọn họ đối với ngươi không tốt ta không thích bọn họ thời chi hành mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi tiểu hành bọn họ là mẹ gia nhân ngươi không thể không thích bọn họ bọn họ chính là đối mẹ có hiểu lầm này hiểu lầm cởi bỏ là tốt rồi cho nên không cần tưởng nhiều lắm thời khinh khinh nói xong chính mình cũng không quá xác định ba mẹ cùng ca ca bọn họ thật sự có thể nhận nàng sao thời khinh khinh tâm tư huyền chuyển trong lúc đó ngược lại cảm thấy cùng bọn họ bảo trì khoảng cách cũng rất tốt cứ như vậy thiên đạo liền sẽ không lấy bọn họ đến làm nàng thôi ta nghe lời thời chi hành cũng không dối d á m bao lâu thời gian mẹ ngươi chừng nào thì có thể hảo đứng lên ân thời khinh khinh cũng không xác định bất quá lần này tiến hoa sau thân thể các phương diện có lẽ có thể khôi phục rất tốt rất nhanh mẹ rất nhanh sẽ hảo đứng lên tiểu hành chờ mẹ hảo đứng lên ăn được ăn thời chi hành trèo lên giường và ở thời khinh khinh trong lòng bất an tâm dần dần ổn định xuống kêu mẹ muốn ăn thật nhiều ăn ngon tiểu hành muốn trước nói cho phong gia ra nga bằng không mẹ ăn không đến là sẽ thương tâm đắt thời khinh khinh vuốt con tiểu đầu ở trong này còn thích đứng s a o muốn cùng mẹ nói thật thời khinh khinh lôi kéo hai cái hải từ hỏi hứa là mẫu thân đều có này tâm lý đi tổng cảm thấy nhà mình đứa nhỏ sẽ bị người khác cấp khi dễ đặt ở hoàn cảnh lạ lẫm lý hội lo lắng g i a g i a mãi mãi tốt lắm chính là ba ba bận quá hôm nay bọn họ cũng chỉ thấy ba ba một lát cơm đều không cùng nhau ăn đúng vậy g i a g i a cũng b ể bộn nhiều việc mãi mãi ở nhà đâu hắn vẫn là lần đầu tiên xem g i a g i a như vậy vội vã xuất môn như vậy à, có lẽ qua vài ngày thì tốt rồi thời khinh khinh mẫu t ử ba cái tán gấu thức hải trầm trọng cảm đánh út lại đôi mắt bắt đầu một chút một chút mê ly tiểu hành tiểu khoảnh mẹ có chút khốn muốn trước ngủ các ngươi đi ra ngoài tìm mãi mãi ngoạn nhi đi ra ra cùng ba ba đều không ở nhà mãi mãi một người hội nhàm chán nói xong làm bộ như đánh ngáp một cái nhi hai cái hài tử tin là thật gật đầu đáp ứng mẹ nói trong lời nói xem bọn hắn sau khi rời khỏi đây thời khinh khinh đem lam tú bao lấy ra phóng một bên huyễn tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp cũng ra bên ngoài nhường chúng nó chính mình tìm vị trí lợi lại đem k i a k h ỏ a tinh hoạch đặt ở nghệ gian làm xong này đó thời khinh khinh khống chế không được nhắm hai mắt lại học b lpli đòi ổ